Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dương vứt cái vật lì xuống đất chạy lại dùng tay níu lích của áo của hổ nói Mày có chắc không chắc chắn thằng bỏ bùa tao vẫn còn ở đó chứ Ai bỏ bùa anh nó á Hãy nhớ đất đâu có gặp anh mà bỏ Mà gã này ít xuất hiện lắm ngay cả em cũng chưa có gặp lần nào Anh buông em ra đi em không thả nối Dương cười ta xịt lỗi Nhanh nhanh dọn đồ đi mai lên nhà thằng Hoàng À mày thu dọn đồ đi tao đi có chút việc rồi về Nói rồi Dương chẳng nói chẳng rằng phóng xe đi Gà đi lên núi chốc của ông Phong Vào mấy tuần trước đã xem bói cho gã Đến nơi thì gã dừng xe Xong vào trong nhà Thể thế ông Phong cũng đang thu dọn hành lý Chẳng biết chuẩn bị đi đâu Không đợi cho Dương trả lời Ông Phong đã lên tiếng Sau giờ này mới đến tìm tôi Tôi đợi anh mãi Nào đi thôi Dương ha hốc mồm ngạc nhiên Lão đã nói gì đâu mà ông kêu đi Gã kéo tay của ông lại rồi nói Tôi bận lắm không có chờ ông đi giải hạn cho người ta được đâu. Tôi đến hỏi ông xem làm sao để giải bùa, tìm được thằng bỏ bùa tôi rồi đợi chơi sáng tôi lên phố. Tôi biết rồi, thì tôi dọn đồ theo anh lên đó xem nó cao tay cỡ nào, với lại mạng người quan trọng ai nỡ để cho anh chết. Tôi đi nhanh lên, lên xe tôi sẽ giải thích. Dương vui mừng khi được ông Phong theo liên phố, gã thì mù mịt vì mấy cái khoản âm dương, cho nên có ông Phong đi theo làm cho gã tự tin hơn hẳn. Chứ đừng đi ông Phong giải thích đủ điều cho gã Nhưng đừng mà mang thêm cái đầu óc quả nho của mình Vừa lái xe hắn hỏi À mà tôi thấy hai đứa kia bảo tôi phải trả nợ gì đó là như thế nào Đến giờ tôi vẫn không hiểu Ý của nó là anh phải xin lỗi nó bằng cách trả thù cho nó Còn anh phải trả thù cho nó xong thì nó sẽ hại chết anh nhanh hơn Trả thù xong thì hai bên không còn nợ nần gì anh có hiểu không hả Dường suy nghĩ kể ra lời nói của ông này cũng đúng Nó bị thằng khắc hại mà mình lại gián tiếp giết nó, chắc nó mượn tay mình để trả thù, xem như hai bên tự xử. Không nhiều lời nữa dương phóng xe nhanh về nhà đón thằng hồ, dưới bằng người tiến thẳng ra bến xe. Hắn biết chuyến xe đầu tiên lên phố, từ thôn tỉnh chỗ của hắn lên phố cũng mất khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. Hắn thấp thỏm lo âu, không biết hắn còn mạng trở về quê sinh sống nữa không. Hắn biết hắn bắt buộc phải trở lại chỗ hắn phải đổ máu để giành giật từng miếng cơm và manh áo này. Ba tiếng sau ba người bước súng xe trong trung tâm thành phố việc đầu tiên hắn trở lại là tìm đến nhà hàng hôm bữa mà hắn phải để lại chiếc vòng âm dương mà theo hắn cả chục năm đây là chiếc vòng và mẹ Linh đã tặng cho hắn trước khi mất trong giấc mơ kia Linh lại bảo hắn phải tìm lại được chiếc vòng âm dương nọ các bảo ôngong cổ v với thằng hồ tìm khách sạn nào đó ở lại có gì nhắn tin cho gã cái địa chỉ rồi gã qua giờ không muốn liên hệ cho đàn em bởi vì chỉ cần nghe tin gã xuất hiện Chắc chắn thằng Minh sẽ cho đàn em đến phá. Với lại giờ hắn đơn cô thế cô, không thể một mình chống đỡ. Dường về gà phóng xe về phía nhà hàng gần chạy giam số 6. Bước xuống xe, gà vội chạy vào hỏi quản lý xin được chuộc chiếc vòng hôm bữa gà có cầm cố tại cửa hàng. Nhưng gã đã cầm cốc, quản lý có bảo là chiếc vòng đó đã được Hoàng trục về. Gà thở dài không mất đã làm may. Dường liền quay đầu xe về nhà của Hoàng, gã dừng xe trước cổng khóa bên trong mà gọi. Hoàng, Hoàng ơi. Hoàng chạy ra vẻ mặt ngạc nhiên như nhìn thấy ma. "Ô anh Dương, sao anh ở đây?" Anh liền đầy sắp một ít đồ, "Vừa lại lúc nãy tiện qua cái nhà hàng chỗ vòng, mà nghe nói là Chu lấy giúp anh rồi cho nên là qua xin lại. Cái vòng à em quên mất, tính chỗ người cho anh mà em bận quá, anh vào nhà em. Thôi anh ghé qua một chút thôi, không lại lỡ xe về quê. Thì anh đợi em một chút em vào lấy cho." Hoàng vội vàng vào trong nhà lấy chiếc vòng âm dương đi cho Dương. Dương cũng không muốn làm to chuyện cho nên cũng không kể với Hoàng lên đây trả thù. Gái nhận lấy chiếc vòng từ Hoàng rồi chạy về khách sạn chỗ ông Hồ và Phong đang thuê. Gáp mở phòng ra ông Phong lên tiếng. Anh được cái vòng đó cho tôi xem. Dương vừa lấy chiếc vòng ra đi cho ông Phong. Láo cầm chiếc vòng lên ngạc nhiên ngắm nghiếp một chút tấm tắc lão liền bảo. Chiếc vòng này hay đó, nó chắc bị yểm rồi. mày mà có tôi đi theo không mạng của anh khó giữ rồi đó. Là sao ạ? Tôi mới đi lấy về sao lại bị yểm được? Ông xem lại. "Vì hôm qua tôi mở thế hai đứa kia nó bảo lên chức vòng về, chẳng lẽ nó còn tính hại tôi?" Ông Phong nhìn gã một chút lắc đầu rồi nói: "Thì anh không nhớ hôm qua tôi bảo gì sao, nó là con dao hai lưỡi, chết hay sống là do nó." Giờ nhớ lại lúc ông Phong có nói như vậy, gã cảm thấy đứa ông Phong đi theo là một quyết định sáng suốt. Dù sao thì người ta cũng hành nghề mấy chục năm, không dám nói là số 1, nhưng mà trong nghề cũng chưa chắc thua kém ai. Ông Phong cầm lấy chiếc vòng bằng vàng đặt lên chiếc khăn màu trắng, ở giữa có thiêu hình bắt quái do ông đưa lên. Tiếp theo đó, ông lấy cái lọ dịch hôm bữa, nhỏ vài giọt vào trong chiếc vòng dưới ngấm nó vẫn nước lạnh. Ông Phong chấp hai tay lại với nhau, miệng lầm bẩm điệp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net